Chào tất cả các quý vị khá thính giả của trở lại với kênh YouTube cà phê radio beat ngày nay cà phê radio beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khá thính giả tập số 3 của cuốn Th thuyết Trinh Thám mang tựa đề mặt nạ công quyền của tác giả từ Kim Trần qua sự diễn đọc của Thanh Bìnhnh các bạn đừng quên like cũng nhớ đăng ký Kênh để theo dõi nh những tập tiếp theo Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe được xuống chính của tập số 3 cao đồng mặc đồ thường ngày cùng Trương Nhật Ngang và Tổ Pháp Y đến cư xá hiện trường. Hôm qua quá muộn, họ chưa kịp xem xét kỹ hiện trường. Cư xã này rất lớn, có tổng cộng 3 cổng ở phía Đông Nam và Tây, khoảng hơn 1.000 hộ dân, toàn bộ đều là các tòa tiểu cao tầng có thang máy, nơi ở của Hồ Hải Bình, làm gần trung tâm cư xá. Cả đồng chú ý thấy cổng khu có gắn camera giám sát, bên trong cũng bố trí khá nhiều thiết bị theo dõi, Sem đã, đây là khu dân cư được quản lý khá quy củ. Chẳng bao lâu, họ đến dưới đơn nguyên nơi hộ Hải Bình sinh sống. Khu vực phong tỏa vẫn còn, có hai cảnh sát đang canh giữ hiện trường. Dấu vết máu dưới đất đã được xử lý gần hết, chỉ còn lại các dấu tích khác được giữ nguyên theo quy định. Cao đồng trao đổi vài câu với hai cảnh sát trực ban, sau đó đi một vòng quanh khu vực hiện trường nhưng không phát hiện được manh mối nào đáng giá, liền dẫn pháp y Trần lên lầu. Đến tầng 5, Tại lối nhỏ cạnh thang máy Pháp Y Trần chỉ ra ngoài cửa sổ nói Lão đại tấm đá chính là được đặt ở chỗ này bên ngoài Cả đồng cúi người quan sát ổ khóa Hình trong khuyết giữa khung cửa sổ Rồi kéo cửa nhìn ra bên ngoài Ở mép ngoài tấm bê tông che mưa Có một biệt nhựa pha lê trong suốt kéo dài Dẫu biệt đo đẳng Kích thước vừa khớp bi phiên đá đã rời hắn chậm ngâm một lát Rồi không do dự Treo ra ngoài cửa sổ Pháp bị cũng lập tức theo sau. Ca đông cẩn thận kiểm tra lớp nhựa pha lê, chất nhựa trong suốt, không bám bụi hay nấm mốc, điều đó cho thấy nó vừa mới được bôi lên không lâu, bởi vì nếu để ngoài trời lâu, nhựa chắc chắn sẽ sinh mốc hoặc ngả màu. Hắn cúi người, men theo mép ngoài tấm che mưa, nhìn xuống dưới, nơi này cách mặt đất hơn 10m. Với độ cao đó, một tuyên đá nặng hơn 60 cân rơi xuống, chắc chắn có thể gây chết người. Phía dưới Vài cảnh sát đang ngần đầu nhìn lên Cả đồng quay sang quan sát phần còn lại Của tấm tre mưa Diện tích chưa đến 2 m vuông Trống không, không có vật gì khác Hắn đưa tay xoa huyệt thai dường Rồi lại cúi xuống nhìn thẳng theo mép ngoài xuống dưới Ánh mắt dừng lại vài giây Lông mảnh nhu sâu Sau đó hắn quay lại nói với bác sĩ pháp y Trần Đi xuống dưới Lão đại, anh phát hiện nói gì sao? Ờm, có lẽ vậy Cả đồng chỉ đáp ngắn gọn Không giải thích thêm Hắn trao trở lại vào trong Cùng pháp y trần nhanh chóng xuống tầng 3 bằng thang máy Đến tầng 3 làm gì vậy? Pháp y trần có vẻ khó hiểu Theo kinh nghiệm nghề nghiệp Chỉ nhìn qua mức độ vỡ của viên đá Ông có thể khẳng định Nó không thể rơi từ tầng 3 xuống độ cao ấy không đủ để tạo ra lực va đập như thế Cả đồng vẫn không nói gì Hắn mở cửa sổ Leo ra ngoài Nằm đặt trên đấm che mưa tầng 3 Quan sát kỹ từng chi tiết Một lát sau Hắn đứng dậy Cui xuống gọn lớn Dĩ Kiêng Mang thức quận lên Người lên tầng 5 Rất nhanh Một pháp y trè tuổi Mang thức quận đến Cả đồng lại trao lên tầng 5 Ra ngoài cửa sổ Đứng trên tấm tre mưa tầng ấy Hắn đu thức quận Thao thẳng xuống dưới Đo từ mép ngoài tấm tre mưa Tầng 5 đến mặt đất đôi hắn nói vọng xuống Tiểu lưu Tìm một tảng đá buộc vào đầu thước Cảnh sát phía dưới lập tức làm theo Khi tảng đá đã được buộc chặt Cả đồng kéo ngược thước quận lên Áp sát và mép tấm chê mưa tầng 5 Đồ thà cho đầu buộc đá rủ xuống Dừng lại đúng vị trí tấm chê mưa tầng 3 Xác định khoảng cách Hắn quay đầu ra hiệu Cầu xuống tầng 3 đánh dấu lại vị trí đầu thước vừa chạm Từng động tác gọn gàng dứt khoát Như thể trong đầu hắn đã hiện ra toàn bộ quy đạo rơi của phiên đá kia Làm xong mọi việc Cả đồng thu lại thước quận Rồi quay lại tầng 3 Hắn so sánh vị trí đã đánh dấu Cẩn thận đôi chiếu từng xô đo Khi hoàn tất nét mặt hắn càng trở nên nặng nề Lão đại có chuyện gì vậy Pháp Bi Trần vẫn chưa hiểu dụng ý của hắn Giọng cao đồng lạnh đi Vụ này e đang không phải tai nạn Là mưu sát Mưu sát Nhưng chuyện này làm sao có thể Nếu thật có người muốn giết tránh án hồ Dùng cách này thì thành công hoàn toàn do may đổi Nếu thất bại, tranh án nổ chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn Cả đồng khẽ lắc đầu Hung thủ làm thế nào dùng phiên đá giết hồ Hải Bình Điều nay còn phải điều tra thêm Nhưng điều tôi có thể khẳng định Đây là hành vi có chủ ý, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên Hắn ngừng một chút, ánh mắt trầm xuống rồi nói tiếp Tôi vừa đo lại bằng thước cuộn buộc thẳng đá Mép tấm tre mưa tầng 3 nhô ra ngoài hơn mép tầng 5 đúng 2cm Dựa theo kết luận ban đầu của các cậu Rằng phiên đá được dán bằng keo pha lê trên tấm tre mưa tầng 5 Sau đó bị gió thổi rơi xuống Vô tình trúng hồ hải bình Thì trong đó có lỗ hổng rất lớn Nếu phiên đá thực sự bị gió thổi rơi xuống Cả đồng nó chậm rãi Giọng trầm thấp Thì trình tự rơi của nó nhất định là phần phía trên nghiêng trước Kéo theo toàn khối Nghiêng theo quỹ đạo tự nhiên Trong quá trình đó, lực tác động duy nhất lên phiên đá chỉ là trọng lực hướng thẳng đâng xuống dưới. Hoàn toàn không có lực ngang đủ để làm nó chạy khỏi phương thẳng. Hắn chỉ tay ra ngoài cửa sổ. Nhưng tấm chai mưa tầng 3 lại nhô đang ngoài hơn, hơn tầng 5-2cm. Nói cách khác, nếu phiên đá thực sự rơi từ tầng 5, thì trên đường rơi xuống nó phải va vào mép tấm chai mưa tầng 3 trước rồi mới tiếp tục rơi xuống đất. Thế nhưng... Hắn dừng lại, ánh mắt lạnh lẽo. Vừa đôi tôi đã kiểm tra kỹ, mép tấm chay mưa tầng 3 hoàn toàn nguyên vẹn không có bất kỳ dấu vết ba đập nào. Pháp y trần nhau mắt, khẽ gật đầu. Hắn nhớ đà, cả đồng từng tốt nghiệp khoa công trình của Đại học Triết Giang. Tư duy hình học và cơ học giật vững, cách lập luận này, quả thật chỉ có hắn mới nghĩ tới. Tấm chay mưa tầng 3 động hơn tầng 5. Nếu phiên đá thực sự bị gió thổi đơi, Nó tuyệt đối không thể vượt qua phần nhô đá ấy Mà không va chạm Thế nhưng thực tế Từng bao hoàn toàn không chút tổn hại Kết luận duy nhất Giả thiết bị gió thổi rơi xuống là sai Và điều đó đồng nghĩa Có người cố ý tạo ra vụ rơi ấy Cả đồng hít sâu một hơi Giọng nói chầm xuống Dựa theo chứng cứ hiện có Có thể khẳng định phiên đá không phải bị gió thổi rơi xuống Chỉ còn hai khả năng Thứ nhất Phiên đá bị người ta đẩy xuống Khi đó do có lực ngang Quý đạo rơi mới lệch nhẹ Tránh được mép tấm che mưa tầng 3 Thứ hai phiên đá không hề rơi từ tầng 5 hắn nghiêng đầu Ánh mắt lé lên tia lạnh lẽo Dù thuộc khả năng nào Cũng đều chứng minh một điều Đây không phải tai nạn Mà là mưu sát Pháp ý trần kinh ngạc Không phải từ tầng 5 Nhưng lớp nhựa pha lê Bám trên tấm tre mưa tầng 5 Lại trùng khớp với phiên đá Chẳng lẽ không phải nó từng đặt ở đó sao Cao đông khẽ cười, giọng lạnh như dao. Nếu hung thủ đồ thông minh để lên kế hoạch giết người thì việc để lại vết nhợ giả làm mồi dẫn chúng ta lầm hướng trong vài quá dễ dàng. Hắn cố ý bố lớp nhỏ đó để khiến người ta tin, phi đàn từng đặt ở từng năm, rồi do gió thổi mà rơi xuống, kịch bản hoàn hảo cho một tai nạn. Hắn xoay người. Đi, chúng ta xuống biết tầng khác xem thử. Cả hai tiếp tục men theo cầu thang, đến một tầng khác. Cả đồng phát hiện trên đấm chê mưa có gắn một miếng sắt nhỏ Dài chừng hơn 10cm Cố định bằng một chiếc đinh ngay chính giữa Trên mặt sắt có một đầu nổi lên Hình rằng giống chút cài cửa sổ kiểu cũ Ở giữa khuét một lỗ tròn to bằng ngón tay Cả đồng nhìn thứ đó rất lâu Rồi gọi lớn Lão Trần Lại đây xem có biết cái này dùng để làm gì không Pháp Y Trần ngồi xổm xuống Cuối người quan sát kỹ vật thể đó hồi lâu Cuối cùng khẽ lắc đầu Không rõ lắm, tôi chưa từng thấy thứ này bao giờ Nhìn qua thì có vẻ như Có người tự gia công tấm sắt này Thành hình dạng đặc biệt ấy Cao Đông gật đầu, lông mà nhú lại Ờm, đúng là kỳ quái Một vật chẳng đó công dụng Lại được cố định ở vị trí này Cậu chụp vài tấm mảnh trước đã Sau khi ghi nhận lại hiện trường hắn cho người đó đạt độ nhô Của tấm chay mưa tầng 6 Kết quả cho thấy tấm chay mưa tầng 6 Rộng hơn tất cả các tầng phía dưới nó cách khác Nếu viên đá thực sự được đặt tờ tầng 6 Khi bị gió thổi rơi xuống Nó sẽ không va vào bất kỳ tấm chê mưa nào bên dưới Kết luận ấy khiến đầu óc cao đông càng thêm rối Giờ đây hẳn đang loại bỏ khả năng viên đá rơi tự nhiên từ tầng 5 Chính xác hơn loại bỏ khả năng Nó từng được đặt cố định ngầm mép tấm chê mưa tầng 5 Dĩ nhiên nếu cô ai đó từ tầng 5 cố tình nam xuống Thì vẫn chưa thể loại trừ Thế nhưng miếng sắt kỳ dị gắn ở chân tường tầng 6 Cùng việc tấm chơi mưa ở tầng này rộng hơn hẳn các tầng dưới Khiến hắn bắt đầu suy nghĩ theo một hướng khác Liệu phiên đá có phải rơi từ tầng 6 Và nếu đúng như vậy Miếng sắt đó rốt cuộc có quan hệ gì với phiên đá Ánh mắt cờ đông hơi nhao lại Hắn im lặng nhìn miếng sắt thêm một lúc lâu Ánh nhìn dần trở nên sâu thẳm Như thể bên trong đã khơi lên một suy đoán nào đó Mơ hồ nhưng lạnh lẽo Nếu phiên đá thực sự rơi từ tầng 6 Mà ông thủ lại cố tình bôi nhở pha lê ở tầng 5 thì ý đồ đã qua rõ ràng hắn muốn đánh lạc hướng cảnh sát điều tra. những hắn đang lừa dối điều gì và che giấu điều gì? Cao Đông hiểu rõ, trong các vụ mâu sát, mọi hành động thừa thái của hung thủ đều có lý do, đều phục vụ một mục đích cụ thể nào đó. Giờ đây, khả năng phiên án tự rơi từ tầng 5 đã bị loại bỏ. Như vậy, lớp nhựa pha lây ở tầng 5 chỉ có thể là thù pháp ngụy trang. Mà đã là ngụy trang, thì nghĩa là hung thủ Muốn cảnh sát tập trung toàn bộ sự chú ý vào tầng 5 thay vì nhìn sang nơi khác. Vì sao hắn lại muốn như vậy? Lật đơn giản, bơi ở tầng 5 tuyệt đối sẽ không tìm thấy gì cả, còn manh mối thực sự nằm ở một nơi khác. Cáo đồng siết chặt tay, ánh mắt lạnh như dao, hung thủ vào Hồ Hải Bình chưa từng có tiếp xúc trực tiếp. không hề có dấu chân, dấu vân tay hay ADN khả nghi nào. Nếu hắn đã tính toán kỹ đến mức đó thì điều gì Còn khiến hắn phải lo sợ Thứ gì mà không thể để cảnh sát phát hiện Đến mức phải gian dựng cả một tầng hiện trường già Một cảm giác lạnh lẽo mơ hồ Lem vào trong tim Cao Đông Vụ này càng đào sâu Càng giống như có một bàn tay vô hình Đang kheo léo dẫn dắt mọi suy nghĩ của người điều tra Cao Đông thu hết các yếu tố tội phạm cơ bản ra Đặt lên bàn suy luận Sau khi loại bỏ mọi khả năng Chỉ còn một đáp án duy nhất Đây là vấn đề liên quan đến công cụ phạm tội Hùng thủ chắc chắn để lại một thứ Công cụ phạm tội tại hiện trường Và thứ ấy không thể nào trong thời gian ngắn Bị đem ra khỏi chỗ đó Đó là lý do hắn phải cố tình đào ra Việc nhựa pha lê ở tầng 5 Để dẫn dụ lực lượng của cảnh sát Vào chỗ vô thích sự Khi loại trừ mọi khả năng khác Bằng lý luận cứng đắn Chỉ còn lại khả năng này hung thủ biết đó mình không thể ngay lập tức Tẩu tán vật trứng Nên mới phải dựng lên một hiện trường giả Chuyên hướng điều tra Từ logic ấy, suy ngược lại Việc bay viết nhựa ở tầng 5 không còn là ngẫu nhân Đó là một mưu kế có chủ địch Nhưng vẫn còn vài vấn đề hóc búa chưa giải Phiên đá rốt cuộc có xuất phát từ tầng 6 hay không? Hung thủ đã khiến phiên đá rơi xuống bằng cách nào? Và làm sao hắn dám chắc phiên đá sẽ đời trúng và lấy mạng Hồ Hải Bình? Cả đồng đứng lặng một lúc Mắt lạnh như tiền Câu trả lời cho ba câu hỏi ấy Sẽ quyết định hung thủ là kẻ vụng về Hay một kẻ đã tính toán đến tận cùng? Đối với câu hỏi thứ 3 Cao Đông nhận được manh bối từ chính việc Bày hiện trưng giả ở tầng 5 Lớp pha lê nhựa ở tầng 5 Không phải được bôi sau khi gây án Mà là bôi trước dấu hiệu rõ ràng của một vụ mưu sát có kế hoạch Điều đó nói lên hung thủ đã suy tính kỹ lưỡng từng bước Hắn không phải người hành động bùng bột Mà là kẻ tỉ mỉ Cẩn trọng đến từng chi tiết Một người như vậy Sẽ không dạy dột Dựa vào vận may mù mờ Phóng một khu đá từ trên cao Mong trung đích bởi phương pháp ấy, rủi ro quá lớn, xác suất thành công thấp, mà một khi thất bại thì hậu quả có thể trả giá đắt. Ngược lại, hung thủ của chúng ta nó đang tự tin vào kế hoạch, hắn tính toán rằng xác suất thành công rất cao. Cao đồng mím môi, hình dung lại quỹ đạo có thể xảy ra, lục viên đã rơi xuống, để mưu sát bằng vật nặng từ chân cao thành công. Điều kiện then chốt là hô hại bình đứng ngay chính xác dưới vị trí rơi vào đúng thời điểm. Một khả năng là Khi Hồ Hải Bình đến vị trí dưới mép chè mưa Có một yếu tố nào đó khiến ông chậm lại Bị trì hoãn đứng yên tại chỗ Và chính khoảnh khắc đó phiên đá rơi xuống Một khả năng khác Hung thủ đã tính toán Chính xác tốc độ di chuyển của Hồ Hải Bình Đồng thời ước lượng được Thời gian cần thiết để phiên đá rơi xuống Khi Hồ Hải Bình bước tới đúng vị trí định sẵn Hung thủ liền thả viên đá Hồ Hải Bình vẫn tiếp tục đi thêm vài bước Và ngay khoảnh khắc Ông vừa đi tới mép tấm mưa Huyến đá rơi trúng đầu, không sai lệch một giây. Cả đồng khẽ dây huyệt thai dương. Loại khả năng thứ hai này thoạt nghe có vẻ khó tin. Nhưng ngẫm lại, nó hoàn toàn có thể xảy ra. Tốc độ đi bộ của mỗi người khác nhau. Tuy thời điểm và hoàn cảnh, trong phần lớn thời gian, con người vẫn giữ một nhịp bước gần như cố định. Họ không để ý, cũng chẳng bao giờ nghĩ tới. Nhưng hàng ngày, tốc độ di chuyển của bản thân gần như không thay đổi. Đặc biệt là vào thời điểm tan tầm, khi họ trở về nhà. Ông hay bĩnh mỗi ngày sau giờ làm, lái xe về khu cư xá, đỗ xe xong rồi bước xuống, đi bộ đến Đơn Nguyên. Lúc đó, ông ta không có việc gì gấp, tâm trạng ổn định, bước đi thản nhiên trên nền đất bằng. Trong quãng đường ngắn ấy, tốc độ bước chân của ông ta gần như giống hệt nhau mỗi ngày, một quy luật mà hung thủ có thể nắm bắt chính xác để tính toán thời điểm ra tay. Đi trên mặt đất và leo cầu thang là hai trạng thái khác hẳn nhau. Khi lào thang, đôi lúc con người sẽ bất chợt tăng nhịp, bước nhanh vài bậc theo bản năng. Nhưng khi đi trên đền đất bằng, cùng một người, cùng một ngày, cùng một quãng đường tan tầm trở về nhà, cùng hướng đến đơn nguyên lầu, tốc độ gần như luôn ổn định không mới thay đổi. Cả đồng bất giác nhớ lại cảnh tượng mỗi khi mình tan sở, anh lái xe xuống tầng hầm gửi, rồi từ chỗ đỗ bước về phía thang máy. Nghĩ kỹ lại, tiết tấu bước chân của anh mỗi ngày dường như đều giống nhau, không nhanh hơn, không chậm hơn. Nếu Hồ Hải Bình cũng giữ nhịp đi bộ ổn định như vậy, hung thủ hoàn toàn có thể lợi dụng điểm này để sắp đặt miêu kế, tính toán chính xác thời gian phiên đá đời, tạo nên hiện trường tai nạn ngoài ý muốn, một màn kịch tinh vi giả dạng bi kịch ngẫu nhiên. Dĩ nhiên, đây mới chỉ là một giả thiết. Cả đồng chưa thể loại trừ khả năng đầu tiên, nhưng nếu giả thiết thứ hai, anh có thể gần như chắc chắn rằng. Hung thủ có kiến thức về khoa học, kỹ thuật, ít nhất cũng là người xuất thân từ ngành Lý Công là người từng Ngọc tự nhiên, những kiến thức vật lý cơ bản về tốc độ, quãng đường và thời gian vẫn còn yên đậm trong đầu Cao Đông. Dù đã gần 20 năm trôi qua kể từ khi tốt nghiệp. Phương thức giết người thứ hai này, hung thủ phải tính toán chính xác thời gian quyển đáo rơi từ trên cao xuống, một bài toán liên quan đến gia tốc trọng lực. Tuy nhiên, phép tính ấy lại vô cùng đơn giản, chỉ cần chút kiến thức vật lý cơ bản, thậm chí học sinh trung học hay sinh viên khối văn cũng có thể làm được. Điều quan trọng hơn là Hung thủ cần biết tốc độ đi bộ của Hồ Hải Bình, cái này càng dễ, chỉ cần phục kích gần nguyên lầu vài lần, dùng đồng hồ bấm giây đo thời gian là có thể nắm được quy luật di chuyển của hắn. Dù toàn bộ kế hoạch nghe qua không đòi hỏi nhiều thông tin hay kỹ thuật cao siêu, nhưng khi nghĩ đến khả năng có người thực sự dám dùng cách này để mưu sát, Cao Đông vẫn cảm thấy khó tin, suốt bao năm trong ngành hình sự, anh chưa từng gặp, cũng chưa từng nghe nói đến một vụ án nào tương tự. Tuy nhiên, giai đoạn hiện tại là lúc phá án và truy bắt. Trong công tác điều tra, gặp vài vụ án khó tin thì càng cần giả thiết những khả năng khó tin. Mà điều đáng nói, toàn bộ giả thiết này đều bắt nguồn từ sự thật đã được chứng minh. Lớp pha lê nhợ cây ở lầu 5 chỉ là mưu kế đánh lạc hướng. Xét theo logic, chuỗi suy luận này hoàn toàn có tính hợp lý và khả năng tồn tại. Sau đó, cả đồng lập tức chỉ huy tổ điều tra, yêu cầu cảnh sát kiểm tra tỉ mỉ từng tầng một. Từ lầu 1 đến lầu 6, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào khả nghi, kể cả bên ngoài khung cửa sổ. Mẫn suốt mấy giờ, ngây việc phát hiện miếng sắt gắn góc tường lầu 6, họ không thu được thêm manh mối nào đáng giá. Cả đồng đứng lặng hồi lâu, khẽ thở dài, chẳng lẽ chính miếng sắt đó là đầu mối mấu chốt? Nhưng dù nhìn đi nhìn lại bao nhiêu lần, anh vẫn không thể hiểu được sắt ấy có liên quan gì đến cái chết của Hồ Hải Bình. Bất đắc dĩ, anh chỉ có thể tạm thời trì lực lượng Bộ tổ thu thập toàn bộ hình ảnh giám sát trong khu cơ sở, một tổ khác phụ trách gõ cửa từng hộ dân trong đơn nguyên lầu hỏi thăm rà soát. Ngoài ra còn phải điều tra các cổ khác trong khu, thiết lập mở rộng sang quan hệ bạn bè, đồng nghiệp của người thân của nạn nhân. Cáo đồng hiểu vụ này rất nhạy cảm, vương Bảo Quốc vừa mới chết chưa đầy 2 tuần, giờ lại đến lượt tranh án tòa án ngã chết trong cùng một thành phố, nếu không xử lý cẩn thận, anh chắc chắn sẽ bị truy cứu trách nhiệm vì quản lý sơ suất. Thế nên, trên báo cáo chính thức, anh buộc phải tạm thời ghi là tai nạn ngoài ý muốn. Nhưng trong lòng, cao đồng đã có kết luận của riêng mình để tuyệt đối không phải ngoài ý muốn và lần này hung thủ không phải hạng tầm thường. Cô Viễn vốn tính tình rất hòa nhã, dễ gần, không tính toán thiệt hơn. Hầu hết đồng nghiệp, trong đó có nhiều giảng viên đều giữ mối quan hệ tốt với anh. Bữa đến phòng làm việc, Các thầy trong các phòng ban súng lại khuyên anh hạ giọng xin lỗi hiệu trưởng cho xong chuyện. Bởi chuyện này dù lớn dù nhỏ, nếu không xử lý khéo, lần sau hiệu trưởng rất có thể gây khó dễ cho anh. Cô viễn suy tính kỹ lưỡng, sự nghiệp của anh còn dài, một vụ nhỏ không đáng để mạo hiểm. Nếu vì chuyện này mà chọc kẹo mặt hiệu trưởng, người chịu thiệt nhất có thể lại là Trần Tường. Hiệu trưởng muốn để tâm, sĩ diện, sẽ kiên quyết đến cùng nếu cảm thấy bị xúc phạm. Có thể buộc trường phân cách đó ràng Thậm chí đẩy chân tường vào hoàn cảnh pháp lý Như vậy toàn bộ tương lai của học sinh kia Sẽ bị xáo trộn Suy nghĩ đã đỉnh Anh sẽ gặp hiệu trưởng nhận lôi thay Và xin cứu xét cho học sinh Người phụ trách nhân quá Lão lưu bắt đầu đề nghị đi cùng để hỗ trợ Ông lo no lắng tính khí trẻ tuổi Của cô viễn khó kiểm chế Sự anh sẽ làm to chuyện Nhưng vì không muốn làm anh khó xử Lão liều cuối cùng lại đề nghị tự mình đến thay Kinh quyết nhận việc đến gặp hiệu trưởng một mình Trước khi bước vào phòng hiệu trưởng Cô Viễn lặng lẽ Bật chức năng ghi âm trên điện thoại Anh biết lần này dù thế nào Cũng phải khiến hiệu trưởng đồng ý giúp Trần Tường Nhưng lại lo sau này ông ta đổi ý hoặc chối bỏ Nên muốn lưu lại bằng chứng phòng khí cần đến Đề cơ phòng hiệu trưởng Anh thoáng đào mắt nhìn quanh Tường Lượng đang ngồi sau bàn làm việc cúi đầu đọc văn kiện Ánh sáng từ cơ sầu hắt lên đưa khuôn mặt nghiêm lạnh Cô Viện ngó nhạy hai tiếng lên cánh cửa, tưởng lượng ngần lên, ánh mắt lạnh nhạt quét của anh, rồi lại cu xuống không nói một lời. Cô Viện bước chậm vào, giọng nhỏ nhẹ. Hiệu trưởng, thật xin lỗi, sáng nay là tôi không đúng, tôi hơi xúc động, mong ngài bỏ qua cho. Tưởng lượng chỉ khẽ hừ lạnh không đáp. Cô Viện nén khí tiếp tục nói. Tôi đã suy nghĩ kỹ quyết định của ngài có lý cũng là vì lợi ích chung của nhà trường, là tôi nóng này nhìn nhận vấn đề quá nông cản. Cuối tháng này trong cuộc họp cán bộ Tôi sẽ viết bàn kiểm điểm và công khai nhận lỗi Mong ngài rộng lượng tha thứ Từ miệng một thầy giáo trẻ như vậy Nó ra lời xin lỗi Quả tật đã hết mức rồi Nghĩ lại việc bị phê bình công khai trước mặt bao nhiêu đồng nghiệp Trong hội nghị toàn trường Đúng là một chuyện vô cùng mất mặt Cô viện khép nép Giọng điệu đầy ái náy Mà tưởng lượng với uy tín của mình Hiểu đó ai dăm chung đối hiệu trường thiệu quả sẽ thế nào Tuy trong lòng vẫn còn giận Nhưng cân thức đã đi phần nào Ông gái gật đầu đang hiểu cho cô viết ngồi xuống Cô Viễn cẩn trọng kéo ghế Ngồi xuống đối diện thường lượng Thường lượng nói chậm đãi Tôi hiểu tâm trạng của cậu Dù sao Trần Tường cũng là học sinh do cậu Diều dắt Lại là một học sinh xuất sắc Tôi không hề cố ý làm khó hay xem dạy cậu Cậu cũng biết Trần Tường không chỉ là học sinh của điên cậu Cô Ngụy là giáo viên chủ nhiệm Thầy Lưu là tổ trưởng khối Ai trong các cậu cũng muốn bảo vệ học trò của mình Đúng không? Ông thở dài một tiếng. Những chuyện lần này đã ầm ĩ quá rồi, thực sự không thể thu xếp được nữa. Cô biến khẩn khoản: "Hiệu trưởng, dù sao em vẫn cũng chỉ là một học sinh, liệu có thể xem việc này như một vụ ẩu đả mà xử lý được không? Tuy là xảy ra ngoài xã hội, nhưng nếu được coi như đáng nhau, em ấy chỉ bị cảnh cáo hoặc kỷ luật ở lại trường thì vẫn còn, thì vẫn còn con đường để sửa sai. Hoàn cảnh gia đình chân tường rất khó khăn." mơ sớm mẹ một mình buôn bán nhỏ nuôi sống cả nhà em mới học hành chăm chỉ nếu cứ tiếp tục như vậy tương lai hoàn toàn có thể thi vào một trường đại học tốt giờ nếu chuyện này làm họcng tiền đồ em đ cả gia đình em ấy sẽ rơi vào tuyệt vọng tưởng lớn khen gật đầu trầm gấp một lát rồi nói tôi biết tôi cũng muốn tìm cách cứu lấy học sinh này nhưng thật lòng mà nói chuyện này rất khó xử sáng nay tôi đã lên phòng giáo dục cậu cũng hiểu đồ đấy trong về thông huyện ngành giao dịch không có vị thế cao như các cơ quan khác, việc này phòng giao dịch cũng không thể can thiệp sâu, cuối cùng vẫn phải do lãnh đạo huyện quyết định. Vì vậy, ý kiến của lãnh đạo phòng là chúng ta tốt nhất không nên can dự, để cơ quan công an xử lý theo quy định. Cố Viễn ngập ngừng hỏi: "Vậy trong huyện và bên công an đã có hướng xử lý cụ thể chưa?" Tưởng Lượng lắc đầu: "Chưa đâu." Gần đây viện trưởng viện kiểm soát Vương Bảo Quốc Và tranh án Hồ Hải Bình đều gặp chuyện Chắc cậu cũng nghe được chứ Có nghe qua Cô Viễn gặt đầu Tưởng lượng tiếp lời Thế nên bên công an giờ rô đèn lắm Đặc biệt là đội hình sự Ngày nào cũng làm việc tới khuya Dù vụ này đã được báo lên Nhưng cuối cùng vẫn do bộ vận trị an Và bên trưng sát tỉnh sự phối hợp xem xét Hiện vẫn chưa có kết luận cuối cùng Cô Viễn lo lắng hỏi Vậy khoảng bao lâu nữa mới có kết quả Tưởng lượng châm giọng đáp Đoán chừng không vài vài ngày nữa mới có kết quả Chủ yếu là bên trực tựa đô thị Thái độ rất cứng đắn Họ thúc giục công an sớm lập hồ sơ theo hướng hình sự Ngoài ra tôi còn nghe nói Người của Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Cũng đã gọi điện sang bên công an Đề nghị định tính vụ việc này là án hình sự Nói thật tôi e đằng kết quả cuối cùng Sẽ không mấy khả quan Vì vậy tôi khuyên cầu đừng đặt quá nhiều hy vọng nữa Cô Viễn giật mình Ủy ban kiểm tra kỷ luật Vụ này thì có liên quan gì đến họ chứ Tường lượng lắc đầu thở dài Tôi cũng không rõ Nghe nói là có chỉ thị từ bí thư thẩm Cô Viễn nghiến trả tăng Trong lòng rơi lên nỗi cam giận Thẩm Hiếu hiền Người lại nợ ta thêm một món nữa Nén xuống cơn phẫn nộ Anh cô giữ bình tĩnh hỏi Chẳng lẽ thực sự không còn cách nào cứu bán sao thư hiệu trưởng Tương lượng thoát lộ vẻ mệt mỏi Tuy có phần không kiên nhẫn Nhưng nhìn ánh mắt khẩn cầu của gô viễn Ông không nớ nặng lời Ông buông tay nói Tình hình đã như vậy rồi Đây là kết quả Tôi vừa đi phòng giáo dục Và các đơn vị liên quan tìm hiểu sáng này Chuyện này vượt khỏi thông quyền của trường ta Sau khi bàn bạc với lãnh đạo phòng Chúng ta chỉ còn một lựa chọn Buộc phải xử lý kỷ luật Khai trừ học sinh ấy Dù không nỡ Nhưng đây là quyết định vì lợi ích chung của nhà trường Cố viễn khẩn cầu Hiệu trưởng Quyết định khá trừ Trần Tường Có thể tăm họn lại được không Chờ công an có kết luận chính thức đổi hay xử lý được không ạ Tường lượng nhớng mày Giọng gai gắt Cậu còn định làm gì nữa Chú tôi làm ở đồn công an Tôi muốn nhờ ông ấy xem lại vụ việc Xem có còn chút khả năng xoay chuyển nào không Cố viễn đáp Giọng hết sức chân thành Tường lượng hư lạnh một tiếng Tùy cậu Dù sao quyết định khai trừ Cũng phải căn cứ và kết quả điều tra cuối cùng của huyện Nói đến đây Ông chậm rãi truyền chủ đề Còn một chuyện Tôi vốn định nói với cậu từ lâu Tuần trước Nghe nói học sinh lớp cầu tăng cầu một đôi giày đúng không Cô biến ngạc nhiên Chưa hiểu ý tưởng lượng Chỉ đành gật đầu Dạ có ạ Ai sắp xếp chuyện này Dạ là học sinh tự phát thôi Không ai chỉ đạo cả Từng lượng nhìn thẳng anh giọng nghiêm lại Cho dù là học sinh tự phát Tôi nghe nói trong giờ học Các em còn tổ chức tặng giày long trọng như một buổi lễ Cậu nghĩ xem Các giáo viên khác thấy vậy sẽ nghĩ gì Hơn nữa tôi còn nghe rằng học sinh lớp cậu tuyên bố Sang năm lớp 12 Nếu không để cậu tiếp tục làm chủ nhiệm Họ sẽ tập thể lên trường phản đối Có đúng không Cố biến sướng sở Những chuyện này sao lại lọt tư tai hiệu trường được Hẳn là có ai đó cứu tỉnh đâm thọc Loại người này trong đơn vị lúc nào chẳng thiếu Anh cô giữ bình tĩnh Làm đáp vẻ không biết gì Tôi chưa nghe nói đến việc đó Nếu thực sự có Tôi nhất định sẽ gặp riêng học sinh đó để nói chuyện Hướng dẫn lại các em Thái độ như vậy quả là không nên Thấy cô biến tỏ rõ thái độ Từng lượng khét gật đầu Dòng ôn hòa hơn Trong trường ai cũng biết cậu dạy học sinh Theo phương pháp khá tự do Cời mở Tuy nhiên Cách dạy đó có thực sự phù hợp với thể chế học tập hiện nay của học sinh trường cấp bài không Thì cá nhân tôi vẫn còn giữ thái độ thận trọng Còn về việc sau này có tiếp tục để cậu làm chủ nhỡ lớp 12 hay không Nhất là khi cậu là giáo viên vật lý mà lại phụ trách lớp ban xã hội Việc này sẽ do tổ giáo vụ học bàn đối với quyết định Cố viễn đáp nhanh Tôi hiểu tôi hoàn toàn tuân theo sự sắp xếp của nhà trường Thái độ của anh khiến tưởng lượng khá hài lòng Ông dịu dòng vừa khuyên vừa động viên Cậu là giáo viên trẻ, tư duy linh hoạt, năng lực cũng có, nếu tiếp tục nỗ lực qua thêm vài năm giảng dạy, khi đến thời hạn xét thâm niên, trường hoàn toàn có thể đề cử cậu lên chức giáo viên, lên chức danh giáo viên cao cấp, chuyện đó chỉ là sớm muộn thôi. Cậu nên nghĩ lại cho kỹ, đừng vì một học sinh mà tiêu hao quá nhiều thời gian và tâm sức. Lớp cậu đang là lớp chọn, nếu đạt thành tích tốt, đó sẽ là điểm cộng lớn cho bản thân cậu. Tôi rất kỳ vọng vào cậu. Tôi hiểu rồi, hiệu trưởng. Tôi sẽ suy nghĩ kỹ, cảm ơn hiệu trưởng Nếu không còn việc gì khác, tôi xin phép về lớp Cô Viễn đứng dậy nói Tường lượng gật đầu đang dậu cho anh đỡ đi Đã khỏi tòa nhà giáo vụ Cô Viễn cảm thấy hai chân mình nặng chịu Lần này, đêm xin lỗi Anh không thể thuyết phục được nhà trường đứng đa cầu tình cho Trần Tường trước huyện Chỉ có thể tạm giữ được một điều Hiệu trưởng đồng ý chưa khai trừ học sinh ngay Chờ kết quả xử lý cuối cùng từ cấp trên Dù chỉ tranh thủ được chút thời gian trì hoãn Nhưng vận mệnh cuối cùng của Trần Thường Vẫn phụ thuộc vào việc Cơ quan công an sẽ định tội thế nào Cục quản lý đô thị Và thậm chí cả Ủy ban kiểm tra kỷ luật Muốn chẳng liên quan gì Dưới tay Thẩm Hiếu Hiền Điều tỏ đó thái độ muốn sửa nặng Với tình hình như vậy Bản án của Trần Thường liệu còn có cơ hội xoay chuyển Cô Viễn chỉ biết tự nhủ Làm hết sức Còn lại nghe theo số mệnh Hy vọng bước tiếp theo sẽ có tác dụng Không lâu sau anh nhận được một cỗ điện thoại Là Diệp Viên Chiêu ngồi từ máy bản riêng Vì hai người đã thống nhất từ trước Họ không liên lạc qua di động nữa để tránh bị chú ý Tiểu cố cậu tiêm ta à Giọng Diệp Viên Chiêu trầm mà bình thản Diệp Thúc học sinh của cháu bị bắt rồi Ta biết là chân thương phải không Vừa đôi tổ lý bên ta cũng nói Đó là học sinh của cậu Vâng hiện tại em ấy thế nào rồi ạ Tam ổn, cậu cứ yên tâm. Mọi ta đã cho người mang chân mềm đến, đồ ăn sáng và cơm trưa đều do đồng nghiệp mua từ ngoài vào. Anh cũng biết nó chỉ là một đứa học trò, mà chuyện tối qua cũng không hoàn toàn do nó gây ra, mọi người đều thấy thương tâm. Tốt quá, đốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? À? Cô biến khẽ hỏi, giọng đầy lo lắng. Diệp Thiên Chiêu chậm rãi kể lại. Chiều hôm qua, mẹ của Trân Dương đang để xe bán trứng muối gà trên đường, Thì đội quản lý trật tửu đô thị kiểm tra. Bởi ấy hoảng quá định bỏ chạy. Trong lúc bị truy đuổi thì ngã. Chỉ bị thương nhẹ. Nhưng chiếc xe đẩy bị tạm giữ. Sau đó chân Thương nhận được điện thoại của cậu mình. Biết chuyện nên tối qua Lê Cứ đã trường tự học. Ai ngờ lại một mình chạy đến độ chấp pháp để đòi lại xe và đồ. Ông thở dài. Đứa nhỏ này non già không hiểu chuyện. Toàn bộ hàng hóa trên xe cùng lắm cũng chỉ hơn 1.000 tệ Thế mà nó lại dám một mình đến đó gây chuyện. Cuối cùng xảy ra xô xát với mấy người trong đội trực bàn. Đúng lúc đó có một phó cục trưởng của bên quản lý đô thị đi ngang qua. Thế vậy liền ta can ngăn. Ông ta biết Trần Tường là học sinh nên cũng không định làm khó. Còn bảo mọi người để cậu ta đi. Nhưng thằng bé cố chấp nhất quyết đòi lấy lại xe. Lại lao vào giảng co. Vị phó cục trưởng kia sợ xảy ra chuyện nên chạy tươi càng. Nào ngơ Trần Tương hoảng loạn. Trong lúc vùng vẫy đã cắt mạnh vào tay ông ta. Xuyết nữa đứt nửa vành tay. Sau đó bên quản lý đô thị lập tức không chế trần tường, gọi điện báo công an, tối qua chúng tôi tiếp nhận và đưa cậu tam về tạm giữ trong sở. Cô Viễn Loan đắng hỏi: "Vậy bây giờ có cách nào cho em ấy ra không?" Diệp Thúc. Diệp phiên thở dài. Tám thời thì chưa rõ, lúc đầu bên chúng tôi định xử lý theo hướng hành vi vi phạm trật tự, phạt cảnh cáo một ngày rồi thả về trường, nhưng phía quản lý đô thị không đồng ý, họ yêu cầu định tội theo hướng hình sự. Hồ sơ đã chuyển lên công an huyện Mà bên đội hình sự dạo này bận quá Nên chưa lập hồ sơ cụ thể Cuối cùng vụ việc này được xem là sự theo trật tự hay hình sự Vẫn còn phải chờ quyết định Ông dừng lại Rõng châm hẳn xuống Vì thế hiện giờ chúng tôi Chứ thể thả cậu ta ra được Diệp Thúc Chuyện này ngài có thể giúp được một chút gì không Cô viên khẩn thiết hỏi Diệp Viên chiêu đáp trấn an Cậu yên tâm Ta sẽ nghĩ cách xem có thể làm gì được không Cố viện suy nghĩ một lát rồi nói Nếu vậy Một chốt nhất vẫn là làm sao để bên Cục quản lý đô thị chịu buông đúng không ạ Ờm Chính xác là như vậy Vậy tôi sẽ liên hệ với Người nhà trần thường Nhiều họ tìm gặp vì phó cục trưởng Bị thương để xin tha Dù sao ra cảnh trần thường rất khó khăn Chỉ mong ông ấy nghĩ đến chuyện thằng bé Chỉ là xúc động nhất thời mà bỏ qua Đừng sau so đó với nó nữa Diệp viên chiêu gật đầu Theo tao biết Vì pháp cục trưởng đó cũng nhiều đó đầu đuôi sự việc Ông ta không muốn làm lớn chuyện Cũng chẳng định truy cứu gì cả Còn bảo mọi người nên để qua đi Chỉ tiếc là mấy người khác trong cục quản lý đô thị Lại muốn xử thật nặng Cho nên mới khó giải quyết như vậy Cô viễn trần trừ rồi hỏi Tôi nghe nói bên ủy ban kiểm tra kỷ luật huyện Cũng gây áp lực Ép phải xử nặng có đúng không ạ Ờm Ta cũng nghe người trong huyện nói lại Nhưng bộ này thì liên quan gì đến họ chứ Không đó Ai cũng thấy là Một bộ sâu sát của học sinh Mà ủy ban kiểm tra kỷ luật cũng chen vào Đúng là khó hiểu Cô biến im lặng một lúc rồi nói tiếp Diệp Thúc Chú thấy liệu cục trưởng Tăng có thể giúp được chút gì không Tăng cục trưởng à Diệp Biên Triều hơi ngạc nhiên Ông ta mà đam mặt thì chắc chắn nói được Cậu quen à Vâng ạ Con gái ông ta hiện là học sinh của cháu Hôm nay cháu định tới nhà thăm Mong có thể nhờ ông ấy giúp Trần Tường sớm được thả Ơm Bên này chúng ta cũng hiểu hoàn cảnh của Trần Tường Biết nó là đứa học tròn ngoan Cậu đã vì nó mà chạy vậy thế này Ta bên này cũng sẽ cố thêm Tìm người nó giúp xem sao Có tin gì mới ta sẽ liên hệ ngay với cậu Không lâu sau khi cô Viễn Đang sắp xếp chuẩn bị đến gặp Cục trường tăng tại Cục Công an huyện Phạm Vy Trần bước nhanh vào báo cáo với Cao Đồng. "Báo cáo lão đại, chúng tôi đã gửi ảnh hiện trường cùng mẫu phiến đá cho phòng thí nghiệm cơ học của Đại học Kiến Công, Vừa rồi nhận được phản hồi sơ bộ, họ đã xác định tầng rơi từ độ cao khoảng 10 đến 20 m. Tuy nhiên, để có số liệu chính xác, họ đề nghị tiến hành nghiệm thực địa. Ngài xem có cần đồng ý cho làm không?" Cao Đồng trầm ngâm một lát rồi hỏi, "Mớ bọn nó no xuống hiện trường thí nghiệm thì tốn bao nhiêu?" Pháp Y Trần đáp ngay Đại khái mấy ngàn tệ thôi Chúng ta vốn có hợp tác lâu dài với trường đó Họ chỉ thu một ít phí di chuyển vào dụng cụ Cao Đông gật đầu Được Với câu sắp xếp đi Khi nào xong Bảo Giang Vĩ kia xác nhận Rồi làm thanh lý với họ qua huyện cục Dạ tiên thầy nó luôn Giang Vĩ vừa tới tìm anh Bảo anh ta vào luôn đi Pháp Y Trần rời đi Chẳng bao lâu sau Giang Vĩ bước nhanh vào văn phòng Rọng gấp gáp Lão đại, nghe nói anh đích thân ra hiện trường, thế nào rồi? Có phát hiện gì mới không, hay là manh mối nằm ở bên ngoài? Cả đồng mày, không trả lời ngay mà hỏi ngược lại. "Còn vụ án của Vương Bảo Quốc có tiến triển gì không?" Giang Bí thở dài lắc đầu. "Vẫn dậm chân tại chỗ ạ. người có khả năng thủ án với Vương Bảo Quốc đều đã thẩm vấn, điều tra kỹ càng, nhưng sau cùng đều bị loại khỏi diện nghi phạm. Đêm xảy ra án mạng thì toàn khu mất điện." Hệ thống giám sát của khu cư xá cũng tê liệt, những camera phụ cận có nguồn điện dự phòng thì lại bị hỏng, nên chẳng có hình ảnh nào dùng được. Trời hôm đó lại đầy mây, mưa đông tối sớm, đường phố vắng công tác rà soát quanh khu vực gần như không có thu được gì cả, đúng là bế tắc. Cả đội thờ dài thật sâu. Buổi này tình hình bây giờ gần như muốn chìm vào bế tắc. Thời gian càng tréo dài, những dấu vết có thể thu thập được càng ít, việc khôi phục chính xác tình huống đêm đó càng khó. Phải nghĩ kia khác Một người gặng hỏi Lão Đại Anh có phương án gì không ạ Cao Đông lắc đầu đôi đổ đổi câu À Diệp Biên Chiêu dòng này thế nào Nghe vậy người kia ngạc nhiên Anh là còn hoài nghi Lão Diệp sao Cao Đông đáp ngay Dòng không hẳn là nghi hoặc mà là thận trọng Cũng không hẳn Chỉ là mấy lần xem có hồ sơ Người ta thường nhắm vào những người có năng lực hành động Và biết đó điều trị nạn nhân lão Diệp bốn từng làm trinh sát Là có kinh nghiệm của cảnh sát tình sự Loại người như vậy nếu muốn Có thể làm chuyện tan nhẫn và kinh đáo Hơn nữa lão ta biết điều trị vương bảo quốc Người kia phản bác Thế nhưng sau khi thẩm vấn Thì lão Diệp đã được loại khỏi diện nghi vấn mà Ờm Cao đồng nói tiếp Vấn đề là không có chứng cứ buộc tội Không có nhân chứng Gặp hắn ở hiện trường đêm đó Ít nhất chưa có cách nào chứng minh chắc chắn Hắn không ở nhà vào thời điểm đó Còn động cơ ạ Động cơ thì khó nói Hắn có bất hòa với Vương Bảo Quốc Cũng có mâu thuẫn liên quan đến thẩm Hiếu hiển Nhưng chỉ dựa vào điều đó chưa đủ để kết luận Ta phải cân nhắc toàn bộ Khả năng động cơ và bằng chứng trực tiếp Thứ chúng ta đang thiếu Cả đồng phất phất tay Tôi nói trước chỉ là giả thiết Nếu vụ án này do Diệp Viên Châu gây ra và mục tiêu quán án là Vương Bảo Quốc vừa chắc chắn còn nhiều mối quan hệ sâu xa khác cậu để tìm những người hiểu đó vụ này xem lúc trước mới đơn vị liên quan xử lý bản án đã xảy ra những chuyện gì Vương Bảo Quốc tham gia đến mức nào cần làm đó bữa lại phải xem Diệp Viên Châu gần đây có thường xuyên uống điệu hay không Giang vị bối đối hỏi Uống điệu thường xuyên thì liên quan gì tới bản án à Cao Đông giải thích Nhuân liên tục say xỉn mỗi ngày, trong trạng thái ấy khó mà có khả năng trong thời gian ngắn lại ra tay giết Hồ Hải Bình. "Đời đá, đại ca, ý anh là Hồ Hải Bình bị giết à?" Giang Bí bật hỏi, mặt tái lạnh. Cảo Đồng cười, thoáng nhếch môi. thời có thể nói như vậy, hôm nay tôi đã hiện trường, đã loại trừ khả năng do tai nạn." Giang Bí lập tức tỏ mồ hôi. "Chuyện này Trong nửa tháng qua đã có hai người đứng đầu chết Như vậy Cao đồng hạ giọng Vấn đề này theo cục còn chưa biết hết Cậu cứ lặng lẽ nói rõ với hắn một câu Còn những người khác đóng cửa kín miệng Giữ bí mật tuyệt đối Coi như đó chỉ là sự cố bất ngờ Nhưng nếu bây giờ thông báo cho cấp trên biết là mâu sát Hậu quả sẽ rất lớn Còn nếu chúng ta điều tra lén lút trong phải sẽ gây nghi ngờ sao Giang Vĩ lo lắng Cao đồng bộ trán Điều đó cậu không cần quá bận tâm Hồ Hải Bình là vụ án của thành phố chủ trì Đội của ta làm việc cùng nhau nhiều năm Có thể tin tưởng được Huyện các cậu chủ yếu phụ trách Tuần tra khu dân cư xung quanh Dò xem có manh mối nào để biết Kẻ đặt đá là ai không Giang Vĩ gật đầu Được Công việc huyện cục cứ theo anh sắp xếp Nhưng hiện tại đã có 2 cái chết rồi Có cần thông báo để nhắc nhở Các đơn vị trong hệ thống chú ý an toàn cá nhân không Cả đồng thở dài Tôi cũng lo lắng chuyện này Nếu thông báo rộng rãi Sẽ gây ẩm mỹ Áp lực lên hệ thống công an sẽ càng lớn Nhưng nếu giấu Lỡ mà xảy ra chuyện nữa thì đất khó giữ Thông báo một chút thôi Nhưng khéo léo tránh làm đạn nước dư luận Sàng vi nhấu chật may Trong lòng càng thêm nặng nề Vụ này xử lý đúng là quá khó coi Vương vào cuộc chết Cả đội đã tăng cả mấy ngày liền để điều tra Vậy mà manh mối vẫn mờ mịt Bà năn sắp rơi vào ngõ cụt Không biết ăn nói là sao với cấp trên xưaa đại đến lượt Hồ Hải Bình chỉ có thể tạm thời có là tai nạn mà khép lại dù có phần trùng hợp những việc Hồ Hải Bình bị phiên đáè chết ngay trước mắt bao nhiêu người khiến anh đấy trong hệ thống đều tin đó là một sư cố ngoại y muốn nếu giờ thông báo toàn bộ các đơn vị phải chú ý an toàn cá nhân trong vài tự nhiên là khiến mọi người sinh nghi một khi dư luận Landa áp lực phá án sẽ tăng nặng đề gấp bội caoo động trầm ngâm hồ lâu rồi dứt khoát nói Trước mắt chưa cần thông báo gì cả Việc cấp bách lại nhanh chóng điều tra rõ hai vụ này Trong vòng nửa tháng Hai người đứng đầu lần lượt gặp nạn Tôi đoán 8 phần hung thủ là cùng một kẻ Ông dừng lại một chút Giọng thấp mà chắc Cậu lập tức đi làm một việc Điều tra xem giữa Vương Bảo Quốc và Hồ Hải Bình Có kẻ thù chung hay không đó tôi đi ngay Cả đồng gật đầu Ánh mắt sắc lại Còn nữa Cha khí xem tình hình kinh tế của Hồ Hải Bình thế nào Giang Vĩ hạ giọng báo cáo Tôi được biết Hồ Hải Bình giàu hơn Vương Bảo Quốc nhiều Chỉ là tính cách khá kiên tiếng Nhưng trong viện ai cũng biết hắn có tiền Cao Đông hỏi Tiền từ đâu ra Thằng Lễ có vốn làm ăn chung Mới khoản kiểu đó Cao Đông gật đầu Ánh mắt trầm lại Tránh án tòa án Bốn quan nệ với bên ngoài rộng hơn viện kiểm sát Cũng dễ hiểu thôi có khả năng trong đó tồn tại mâu thuẫn kinh tế, việc này phải điều tra sâu thêm, tìm vài người chịu mở lời, chứ chỉ dựa vào sổ sách thì e khó mà rõ được. À, còn gia đình hắn thế nào? Không phải người địa phương, ở đây công tác đã nhiều năm, nghe nói ly hôn từ lâu, có một cô con gái đang du học ở nước ngoài. Ở huyện này hắn không thân tích, bạn bè thì cũng không ít. Cả đồng gật nhẹ, trầm một lúc rồi nói. Vậy thì phải lần theo những mối quan hệ bạn bè đó mà điều tra. Tôi đoán vụ này sẽ không dễ. Hắn có nhiều tài sản, mà những người từng giao du với hắn chắc chắn sẽ dè chừng, không dám nói thật, nhất là mấy người trong hệ thống, đụng đến chuyện nhạy cảm thế này ai cũng cảnh giác. Các cậu phải tìm cách khéo léo mà khai thác. Giang Bị Đáp. "Đã, tôi sẽ cố hết sức ạ." Cả đồng nhìn hắn, giọng trầm xuống. "Nhớ kỹ, khi điều tra vài năm nguyên tắc, bây giờ tất cả vẫn được coi là một vụ tai nạn, tuyệt đối chứ phải mưu sát. Ngày mai Tôi phải lên tỉnh báo cáo tóm tắt tình hình hai vụ án Có gì mới gọi cho tôi ngay Cả đồng khẽ cười nét mặt trông như nhẹ nhõm Vụ án của Vương Bảo Quốc Tôi đã báo cáo với lãnh đạo tỉnh Tôi cũng nói đó hiện tại điều tra gặp nhiều khó khăn Lãnh đạo tối thông cảm Không yêu cầu gây thêm áp lực Chỉ nhắc rằng cố gắng sơm phá án Nếu thực sự không tìm ra manh mối Khi ấy sẽ tính cách xử lý khác Dân vị thoáng sữ người Kết quả này ngoài dự đoán của anh Một vụ án mà viện trưởng viện kiểm sát bị sát hại Vậy mà cấp trên vẫn có thể thông cảm Anh hiểu rõ Chuyện này không phải vì lãnh đạo bỗng trở nên dễ nói Mà là nhiều uy tín và quan hệ của Cao Đông trong hệ thống Không ai dám dễ dàng chạm tới Cao đồng nói tiếp Giọng trở nên bình thản Còn vụ hồ hải bình Tôi tạm thời báo lên theo hướng tai nạn ngoài ý muốn Lãnh đạo xem tình hình cũng đồng ý với nhận định này Giọng viễn nghe xong khẽ thở vào Nhưng cả đồng đột nhiên nghiếm mặt, rộng trầm xuống Dù ngoài miệng nó là tai nạn Nhưng chúng ta không được phép xem nhẹ Người ngoài không biết Nhưng anh và tôi đều rõ Đây là vụ án mạng thứ hai rồi Nhất định phải nhanh chóng bắt được hung thủ Nếu lại có thêm một tai nạn nữa Cho dù tôi có nói khẳng cả cổ cũng không ai tin đâu cao đồng dừng lại, ánh mắt sắc lạnh Còn nữa, vụ việc của Vương Bảo Quốc Nếu cuối cùng vẫn không phá được Thì tuyệt đối không được để xảy ra chuyện tương tự thêm lần nào nữa Nhớ kỹ lời tôi chứ Giang Vĩ gật đầu Trên mặt thoáng chút lúng túng nhỏ giọng Rõ tôi hiểu ạ Cao động gần đầu Hỏi vết vẻ hơi sốt ruột Câu tìm tôi gấp như vậy Có chuyện gì Điều tra có tiến triển rồi sao Giang Vĩ đáp Không ạ Là có việc muốn xin ý kiến anh Huyện chúng ta sẽ đáp vụ việc Vụ độc sinh giết cắn đứa tài phó cục trưởng quản lý đô thị bây giờ đang tranh cãi giữa việc xử theo hướng trị an hay hình sự, ý kiến không thống nhất, nên tôi muốn hỏi thử anh xem nên làm như thế nào." Cao Đông phẩy tay, giọng hờ hững. "Mấy chuyện vặt như vậy các cậu tự bàn bạc là được, hoặc tìm Thiệu cục trưởng hỏi ý, tôi không can thiệp." Giang Bí gật đầu, đỗi hạ giọng. "Thiệu cục có ý là khởi tố hình sự, bắt người, điều chuyển sang truy tố." Nhưng hôm qua lại có người tự xưng là phóng viên Hồng Kông có đến đến văn phòng đối ngoại viện cục hai về hướng xử lý vụ án này. Cao Đồng lập tức ngắt lời, giọng trầm xuống. Khoan đã, cô nói truyền thông hải ngoại. Vâng ạ, đối phương dùng điện thoại quốc tế, nói muốn tìm hiểu tiến triển mới nhất của vụ án. Cao Đồng mày. Vụ gì mà còn kinh động đến truyền thông bên ngoài? Giang Ví thở dài. Họ xin đó tên là Trần Thường. Là học sinh của trường Nhất Trung Học rất giỏi, đứng đầu huyện Nhà nghèo, cha mất mấy năm trước Mẹ bán nước muối gà Ở ven đường nuôi con ăn học Hôm kia, chiều muộn Mẹ cậu ta bị đội quản lý trật tựu đô thị tịch thu xe đẩy Trong lúc hoảng loạn bị ngã Xe vẫn bị mang đi Trần Tường biết chuyện Trần Tường biết chuyện tối hôm đó chạy đến đội quản lý đô thị Để đòi lại xe cho mẹ Hai bên lời qua tiếng lại đội xe đã sô Luca và phó cục trưởng vừa đi qua, khu yên càng loạn trong chốc lát, bị cậu học sinh cắn đất tai. Cáo đông hỏi: "Thằng bé này có tiền án tiền sự gì không?" "Không có, công an khu vực nói nó có phẩm tốt, từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu gây chuyện." Cáo đông trầm ngâm. "Ừm, um, chuyện này đã bị truyền thông chú ý, theo điều tra của cậu là bên nào sai, học sinh đó hay là quản lý đô thị?" Giang Vĩ do dự Nếu nó theo quy trình Thằng bé sai Nó xông vào đội chấp pháp đòi xe Không theo thủ tục Rõ ràng là hành vi qua khích Nhưng nghe nói đêm đó Mấy người trong đội đô thị Có ra tay trước Đánh cậu ta một cái Nên nó mới nổ điên cắn người Cả đồng khẽ nhấp môi Suy nghĩ một lát rồi hỏi Thì huyện các cậu nhìn nhận chuyện này như thế nào Giang Vĩ khẽ thở dài Trâm rãi nói Đứa học sinh đó nhà đất nghèo Nhưng bản thân lại rất cố gắng, tính tình thẳng thắn. Trong đơn vị chúng ta, kể càng dưới các đồn công an, hầu như ai cũng thương cảm cho nó. Rất nhiều người còn xin tôi can thiệp, đề nghị tha cho cậu ta. Thậm chí mấy đơn vị khác cũng bị người quen nhiều vả. Lần này đều nhất trí đề xuất. Nên sớm thả người, nhưng bên quản lý đô thị thì giữ thái độ rất cứng đắn. Kiên quyết yêu cầu xử lý theo hướng hình sự. lấy cớ ngăn chặn hành vi chống đối chấp pháp để làm gương. Anh ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Văn phòng kỳ hủy huyện cũng gọi điện đến Ý họ cũng là nên khởi tố hình sự Bắt giam Ủy ban kiểm tra kỷ luật Cả đồng những mày hư lạnh Loại chuyện này đến lượt bọn họ xem vào sao Giang bí hạ giọng Tôi cũng có nghe qua chút ngọn quần Thực ra phía quản lý đô thị kiên trì Không phải vì vị phó cục trưởng bị thương Chính ông ta còn muốn bỏ qua Không truy cứu Nói chuyện lớn hóa nhỏ Việc nhỏ hoa không Nghe nói đại độ trưởng đại đội chấp pháp Người trực tiếp phụ trách vụ đó Có hiểm khích với gia đình học sinh này Cha của ông ta là bí thư xá giàu nhất vùng Mà nhà đó lại có quan hệ rất thân thiết Với bí thư thẩm bên ủy ban kỷ luật Hai bên vốn có dây mơ dễ má Nên giờ cùng nhau thúc đẩy Và xử lý nặng để đăn đe Cả đồng khẽ thở dài Nét mặt lộ đó vẻ không hài lòng Nó đang đòi Lại là chuyện quan đệ và mặt mũi Thế còn cậu Thái độ cậu thế nào Giang Vĩ nhún vai bất lực Tôi và thằng nhỏ đó không oán không thù gì Trong đơn vị hầu hết đều thấy đáng tiếc cho nó Đã bị dọa cũng đã biết lỗi Theo tôi Nên cho nó quay lại trường học Tiếp tục học tập Nghe nói học sinh này có thể thi đỗ thành hòa hay bắt đại đấy Nếu giờ bị bắt giam có như hủy cả tương lai rồi Cả đồng im lặng dây lát tôi hỏi Còn trường học của nó Họ nói sao Trường học nói hết tải nghe theo cơ quan chấp pháp Cả đồng khẽ cười lắc đầu Ông hiểu đó thái độ của từng phe trong huyện Không ngờ một bộ nhỏ như vậy Cũng đủ để dây dưa nắc cả một đống quan hệ Cao Đông hỏi Giờ cậu thấy khó xử lắm phải không? Giang phít thở dài Đúng thế ạ Cục trường thiểu yêu cầu lập bán hình sự Bắt ngay Nhưng tôi lo vụ này mà ồn nào Truyền thông nhảy vào thì khó mà thu xếp Nghĩ anh sắp về nên tạm giữ lại chưa xử Chờ ý anh Ý tôi á Cả đồng nhích môi cười lạnh Thả người Ngay hôm nay Trực tiếp thả Giang vị như mày Bên quản lý đô thị đã có ý kiến Ủy ban kiểm tra kỷ luật huyện Cũng vừa gọi điện Làm thế sợ đắc tội Bí thư thẩm Cục trường thiệu cũng khó ăn nói à cao đồng dập tàn thuốc Giọng thản nhiên Cậu cứ nói là tôi yêu cầu Vụ này chuyển lên Cục công an thành phố xử lý Đôi thả người Nếu ai có ý kiến bảo họ lên tìm tôi, ủy ban kiểm tra kỷ luật hay quản lý đô thị gì cũng thế, còn cùng cực... mới chuyện còn con thế này không dám động tới tôi đâu." Giang thoáng cượng lại, nhìn Cao Đông đầy khó hiểu. "Lão đại, sao anh lại ra mặt giúp đứa nhỏ này?" Cao Đông im lặng vài giây. mắt sâu và lạnh. "Không phải giúp hắn." Chỉ là tôi không muốn để một đám người lấy thằng bé làm cớ mà giặt mũi cả vụ án. Có vậy thôi. Cả đồng liếc án, giọng pha chút trách cứ. Cậu đó lúc nào cũng muốn để người khác lợi dụng. Nhưng thường nghĩ xem, nếu chuyện này mà bị truyền thông khu đa, náo loạn đến mức vụ án bị lật lại, chắc dâm sẽ thuộc về ai? Không phải cậu thì là ai? Cuối cùng, chẳng phải cậu lại phải gánh tội sao? Đến lúc ấy, bên trật tựa đô thị, ủy ban kiểm tra hay cục trừng các cậu, ai sẽ đứng ra chịu thay? Cát Đồng dừng một chút, giọng dịu đi nhưng vẫn nghiêm. Sau này gặp chuyện có rủi ro thì bớt xông pha đi, đừng lúc nào cũng muốn làm người tiên phong, còn nữa. Cát Đồng khẽ giọng. Đồng Hoang Hàng Hiệu, lưng nổi bật, đứng đây lộ liễu như vậy, người ta nhìn vào tầng đâu, cậu là nhà giàu mới nổi đấy. Giang Bị giật mình, hắn biết đó, dù là quyền lực hay tài lực, Cát Đồng đều vượt xa mình, nhưng bình thường Mỗi khi các đồng không mặc đồng phục cảnh sát, trang phục đều là hàng cao cấp, chỉ có điều chưa bao giờ thấy phù chương hay lộ nhãn hiệu. Giang Vũ trực lưỡi đáp: "Hồ Hải Bình, quan hệ xã giao đất động. hướng điều tra các mối quan hệ xung quanh vẫn đang tiến hành, tạm thời chưa phát hiện điều gì bất thường. Thu hoạch duy nhất là bên đối diện nhà hắn, chúng ta tìm được một nhân chứng, là ông chủ làm ăn, hôm chủ nhật bữa rồi tình cờ có mặt ở nhà, ông ta nói: Hôm ấy đứng bên cửa sổ nhìn sang Thì có người treo ra ngoài cửa sổ Đem một tấm xi măng màu vàng dựng bên ngoài Cả đồng lập tức Tinh thần căng đên hỏi nhanh Ở tầng mấy? Hắn nói là ở ngoài cửa sổ tầng 6 Xác định chứ? Đúng vậy ạ Giang bí gật đầu Nhà anh cũng ở tầng 6 vị trí đối diện nên tầm nhìn ngang nhau Điểm này hắn rất chắc chắn Cả đồng khẽ nhau mắt quả nhiên là tầng 6, như vậy thì đã có thể chứng minh lớp nhựa phale ở tầng 5 chi là nguy trang phản chính xác. Giang Vĩ tiếp tục. Nhân chứng nói người kia mặc đồ bảo hộ lao động, khoảng cách hơi xa nên không thấy rõ mặt, cũng không phân biệt được tuổi tác, chỉ xác định đó là đàn ông. Ông ta tưởng là công nhân sửa mặt ngoài tòa nhà nên không để ý. Cở Đồng khẽ giải huyệt Dương, ánh mắt dần trầm lại, trong đầu hắn nhanh chóng ghép nối các chi tiết Xương đạn nguyên nhân bị dao tấm xi măng lại được, thành màu vàng đất. Khu dân cư này, toàn bộ mặt ngoài các tòa nhà đều mang sắc thổ hoàng, hơn nữa, khoảng cách giữa các đơn nguyên cách nhau vài chục mét, nhưng vẫn có thể quan sát chéo qua cửa sổ. Nếu hung thủ tùy tiện dựng một tấm đá xanh ngoài mái che cửa sổ, tuy người trong căn hộ cùng tầng không dễ phát hiện, nhưng những hộ đối diện là có thể nhìn thấy rõ ràng một vật lạ như thế bỗng dưng xuất hiện. Không tránh khỏi khiến vài người tò mò gọi bán quản lý tòa nhà đến kiểm tra. Thế nên việc gắn sơn một mặt tấm đá thành màu vàng đất chung với màu sơn mặt ngoài của toàn bộ khu nhà chính là bước ngụy trang tinh vi. Từ bên đối diện nhìn qua gần như chẳng ai nhận ra ở đó có gì khác thường. Giống như vị nhân chứng kia khi thấy có người treo ra ngoài gắn tấm đá cũng chỉ nghĩ là công nhân đang sửa tưởng. Lớp nhợ pha lê ở tầng 5 dùng để đánh lừa cảnh sát. Về vị trí thật của tâm đá Còn việc sơn vàng mặt ngoài Chính là để che mắt các hộ dân đối diện Giờ đây trên bàn chỉ còn hai nghi vân lớn một Tại sao tâm đá nguyên bàn Được chưa làm 4 mảnh Lại được ghép dán thành một khối 2. Trong lúc vụ án xảy ra tầm đá ấy đang rơi xuống bằng cách nào Để đập chết hồ Hải bình Cao đồng trầm ngâm một lúc rồi hỏi Có manh mối nào về người thả tâm đá không Giang vị lắc đầu Chưa có, chúng tôi đã lần lượt hỏi toàn bộ các hộ trong đơn nguyên Anh ấy đều phủ nhận có liên quan đến tâm đá Đã biết tâm đá được thảm vào đầu tuần Lại xác định người thả chính là kẻ mặc đồ công nhân Lập tức kiểm tra toàn bộ camera giám sát quanh khu vực Dù thế nào cũng phải tìm ra người này Giang Vĩ gật đầu đó tôi sẽ lập tức sắp xếp Hắn vừa định đứng dậy thì bị Cao Đông gọi giật lại Khoan đã, chuyện của Diệp Biên Chiêu Cậu nghe qua chưa? À xin ước quên Giang Vĩ dừng bước nói tiếp Tôi đã cho người tìm hiểu kỹ Quả thật Lão Diệp có động cơ gây án Cả đồng nhú mày Nói rõ xem Giang Vĩ đáp Trước kia sau khi Lão Tình chết Vợ của Diệp Biên Chiêu từng nhiều lần muốn tố cáo Nhưng đều bị ông ta ngăn lại Dù sao hắn làm bộ đồn công an Cũng không thể mỗi ngày kè kè bên vợ mà trông trừng Bà ta lúc đầu tìm đến chúng ta vài lần Nhưng cục trưởng không cho lập án Còn cho người đuổi về Sau đó bà ta lại tìm đến viện kiểm sát Nhưng bên đó nói thẩm hào không phải công chức Không thuộc thẩm quyền xử lý Thẩm Hiếu Hiền và những người khác cũng chẳng quản được Dù họ có muốn can thiệp Thì công an phải lập án trước Kết quả vẫn bị từ chối Bà ta tiếp tục bị đuổi đi Giang viết ngừng lại rồi nói chậm rãi hơn Sau nhiều lần như vậy Có một lần vương bảo quốc tan ca lái xe về Thì bị bà ta chặn lại giữa đường Ba ta quân lấy không buông, vung bảo quốc nổ nóng, nói nếu không tránh đao thì hắn sẽ tông thẳng. Lúc đó chỉ định hù dọa thôi, nhưng chân ca hơi mạnh, sẽ đẩy bà ta ngã về phía trước, đầu đập xuống đất. Thực ra khi ấy thương tích không nghiêm trọng, chỉ ngất tạm thời, sau đó vương bảo quốc vẫn gọi người đưa bà ta đến viện, còn nhắn cho dịp Bên Trương một câu, nếu không quản được vợ thì tự chịu đi. Giang Ví thở dài, giọng trầm xuống. Từ đó việc này vẫn không được giải quyết, tôi cho người hỏi lại 10 cán bộ trong đồn. Sau khi vợ chết Diệp viên chiêu từng oán hận vương bảo quốc Hắn nói nếu lúc đó vợ mình không bị đụng ngã Đầu óc cũng chẳng rối loạn đến thế Không phát bệnh trầm cảm nặng Và cuối cùng sẽ không nhảy lầu Cả đồng hư lạnh một tiếng Nhú mày lắc đầu Hắn không định bàn chuyện đúng sai ở đây Đó không phải việc của hắn Huyện ninh lắm đặc đối Hắn chẳng thề quan hết Thứ hắn cần chỉ là phá được án Suy nghĩ một lúc Cả đồng khai gật đầu Nếu dịp bên chiêu Vì chuyện này mà sinh ra động cơ giết người Cũng tạm coi là hợp lý Trước kia, sau khi lão tinh xảy ra chuyện Bên công an, kiểm sát tòa án đều phớt lờ Khiến vợ hắn rơi vào trầm cảm độ tự sát Gia đình tan nát Hắn oán hận Vương Bảo Quốc Ra tay giết người, nghe thì có lý Nhưng vẫn hơi gượng ép Cả đồng dừng lại, ánh mắt trầm xuống Nhưng nếu đổi góc nhìn Hắn cho rằng chính Vương Bảo Quốc Đã đụng ngá vợ mình khiến tổn thương não Đồ sau này bình tĩnh sâu đi Mà nay lại gặp cơ hội thuận lợi Khi nhà họ Vương mất điện Dễ bể ra tay với thì động cơ này vẫn còn có thể tin được Chỉ có điều nếu mục tiêu của hắn là Vương Bảo Quốc Vậy Hồ Hải Bình thì sao Người này liên quan gì mà khiến hắn phải giết Giang Vĩ đáp Lúc đầu vợ của Diệp Vinh Chiêu Từng tìm đến tòa án định khởi kiện Nhưng tòa nói quy trình không đúng Công an còn chưa lập án họ không thể thụ lý, vụ này đừng nói tòa huyện, cho dù bà ta có gửi lên án thành phố hay tòa cấp tỉnh, kết quả cũng vậy, họ đều khuyên bà ta đừng phi công vụ ích, nhưng bà ta không nghe, vẫn nhiều lần lén vào tòa gây náo loạn ngay trong văn phòng của Hồ Hải Bình. Ban đầu, Hồ Hải Bình vẫn còn để mặt dịu bên chiều, không sợ so đó với bà hắn, mỗi lần bà ta đến gây náo loạn, ông ta chỉ gọi điện cho công an bảo họ đến đưa đi, nhưng hết lần này đến lần khác Đến cuối cùng Hồ Hải Bình cũng không kìm được tức giận, ra lệnh cho cảnh sát to án cưỡng chế kéo bà ta ra ngoài, không ngờ trong lúc giằng co, bà ta lại đột ngột ngất xỉu. Cả đồng cau mày. Ngất xỉu, không phải do bị đánh chứ? Giang Vĩ lắc đầu. Chắc là không, Dù sao Diệp Biên Chiêu cũng là phó trưởng đồn công an, hắn thực sự đã tay vì vợ hắn, chỉ có điều chuyện đó về sau hắn cũng không lên nệ gì với bệnh tâm thần của vợ, nó cái khác. Hắn không biết nguyên nhân từ đâu mà ra. Cờ đông bật cười lạnh, ánh mắt hiện lên chút mỉa mai. Một người phụ nữ tinh thần bất ổn, cứ nhầu nhằn chạy đến đơn vị người ta gây sự. Đồ là ai cũng chẳng chịu nổi, những chuyện này cũng không thể đổ hết cho Vương Bảo Quốc hay Hồ Hải Bình. Mọi nọ trước đó đã nhiều lần đề mặt dị biện chiều để hắn tựu khuyên vợ, nhưng hắn vẫn trong công nghiên việc ở đồn, đâu thể ngày nào cũng cài cày trông được. Suy cho cùng Một thứ đều bắt đầu từ chuyện lá tinh bị thẩm hảo đâm chết Mà hết tài các đơn vị liên quan đều né tránh Không ai chịu đứng ra giải quyết Cả đồng dừng một chút Giọng lạnh hẳn Cũng đúng thôi thẩm Hiếu hiền là thư ký ủy ban kiểm tra kỷ luật Nằm trong ban lãnh đạo chủ chốt của huyện Vừa có quyền giam sát các đơn vị khác Vừa có thế lực ăn sâu Lại còn có quan nệ vững chắc ở cấp tỉnh Với vị thế như thế Ai ở huyện dám động đến con trai hắn Cho dù có báo lên thành phố hay tỉnh Tám phần cuối cùng vẫn là bình an vô sự Cho nên nó đi cũng phải nói lại Trách nhiệm không thể hoàn toàn đổ lên đầu Vương Bảo Quốc hay Hồ Hải Bình Nếu như cha của Thẩm Hảo không phải là thư ký ủy ban kỷ luật Mà chỉ là một người bình thường Cho dù đó là một ông chủ lớn đi nữa Thì việc con trai ông ta lái xe đâm chết con gái qua phó trường đồn công an Dù thế nào không phải bị sự tội cố ý giết người Thậm chí là tử hình Đó chính là hiện thực trần trụi Cả đồng hiểu đất đó điều ấy Nhưng hắn chẳng có năng lực, cũng chẳng có hứng thú đi quản cái hiện thực ở huyện Ninh này. Thứ hắn quan tâm duy nhất là phá án. Chỉ cần vụ án được làm sáng tỏ, còn chuyện trong huyện ai đúng ai sai, ai che chở cho ai, bởi hắn không hề liên quan. Giống như việc hắn bảo rằng vĩ thảo chân thường, không phải vì trong lòng hắn tràn đầy thương cảm hay sợ tiền đồ của một đứa trẻ bị hủy hoại. Thực ra lý do rất đơn giản. Trong lúc hai vụ án nhạy cảm liên tiếp đang được điều tra, Hắn đã ra lệnh phong tỏa toàn bộ thông tin Cấm truyền thông đưa tin Nếu chỉ vì một vụ án nhỏ có thể xử lý nội bộ Mà vô tình thu hút sự chú ý của báo chí Để rồi kéo theo việc Hai vụ án mạng kia bị khơi lại Thì đó mới là đại họa Vì vậy vào thời điểm này Cả đồng chẳng buồn quan tâm việc thả chân tường Có khiến quan hệ với các đơn vị khác Ở ninh viện trở nên căng thẳng hay không Chỉ cần đừng gây thêm rắc rối cho hắn Thế là đủ Các bạn vừa nghe xong Tập số 3